Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngay cả thái độ cũng tỏ ra tốt đến các thường mà mờ miệng nói Ngay cả tính tri và thanh tô mà tương tư cũng không liên lạc sao ở trong lòng của Hà Dĩ Kiệt chợt nổi lên một chút sợ hãi tĩnh tri không sao chịu đựng nổi Cô nói như là phát cuồng Hà Dĩ Kiệt Thật sự không biết Phải gọi anh là cái quái gì nữa Lần tâm của anh cũng mang cho chó ăn rợn sao Mắt của tương tư đúng là mùi rồi nên mới có thể yêu một người đàn ông như anh Hạ Dĩ Kiệt, anh không phải là người mà. Giữa lúc đó, Thành Thu chợt thuận tay, cầm một cái ly trà quăng luôn xuống đất mà kêu trang một tiếng. Thành Thu đứng ở đó, nhìn dáng vẻ công một chút ngụ ngùng của người đàn ông kia. Cô nhớ tới thẩm Bắc Thành, nhớ tới những gì đã trải qua giữa hai người bọn họ. Giờ đây lại đến lịch tương tư, thật sự cô cảm thấy dường như lịch sử đã lập lại. Thành Thu nghiến chặt răng, chân cười lạnh một tiếng. Hạ Dĩ Kiệt, không trách được người khác nói, vật hợp theo loài người người đều là cùng dạng ích kỷ. đời này anh cũng đừng mơ tưởng được sống cùng với người mình thích, bởi vì anh không xứng đáng có được điều đó. Thanh Thu nói xong thì quay mặt bước ra phía bên ngoài bỏ đi. Tĩnh Trì cũng xoay người lại mà đi ra ngoài. Hà Dĩ Kiệt không nói gì, chỉ chống hai tay ở trên mặt bàn làm việc. bàn tay chậm rãi quần chặt lại. một lúc lâu sau anh chợt nặng nề thở ra một hơi dài. lời nói rất là nhỏ, tự nhiều nỗi đau thương đang bao phủ dày đặc trong lòng của anh. Ngữ điệu lộ rõ vẻ xa xăm Thành thủ nói rất đúng Không phải tôi không quan tâm Mà là tôi không xứng đáng Không có tư cách biểu hiện sự quan tâm của mình Đối với cô ấy Tại Hàng Châu Trong một căn nhà có sơn vườn đơn thành Trong căn phòng ngủ ấm áp Có một chiếc rừng cũ kỹ Chạm trổ hoa văn Ở dưới mai hiền cho mấy chuỗi ớt đỏ phơi khô Trên cánh cửa có treo mấy bức tranh Tết bà trắng Ở trong phòng cách nhò nhò nằm chính giữa săn nhà Treo một bức tụng hạt riêng niên Thẳng ấy bên dưới là một chiếc đồng hồ treo tường Đang vọng ra những tiếng teo tích tắc Bầu không khí yên tĩnh mờ mờ ảo ảo trần từ trong phòng ngủ bên cạnh vọng ra tiếng chiên rỉ Thỉnh thoảng mơ hồ lấy tiếng nói trong mơ Để cửa phòng ngủ ra liền nhìn kỹ ở bên giường có một cô gái trẻ đang nằm sấp Mái tóc dài của cô buông xóa trên vai trượt xuống ghép giường nhẹ nhàng lay động Trên lưng của cô gái Là một vết máu nhìn rất là chướng mắt. Từng tư nằm sắp ở trên giường. Cô đang lên rất cao mê man ở trong cơn ác mộng không ngừng. Vết thương là do chiếc ra da ở trên vai vào cổ đã làm cho tình hình chuyển biến xấu đi. Cô không thể đứng, không thể ngồi, không thể nằm. Chỉ có thể nằm sấp như vậy. Chỉ cần nhúc nhích, ngón tay thôi tự sẽ bị tác động đến dây thần kinh làm cô đau đớn. Khiến cả cô ngay khi đang ôn mê cũng đã bị phá ra một tầng mồ hôi lạnh. Một bà cụ già đã có tuổi, cầm trên khăn lông sạch sẽ, đang lau sạch những vịt móng mù ở trên lưng cô chảy ra, rồi sau đó thoa một lớp thuốc lên một lần nữa, rồi đấy băng cạc quấn lại thành từng vòng. Thỉnh thoảng khi bị chạm phải miệng vết thương, từng từ lại giật này mình run lên vài cái, nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng sự đau nhức không sao chịu nổi, lại không sao kiềm chế nổi những giọt nước mắt đang lăn xuống phía dưới. Những giọt nước mắt tròn, Rơi trên chiếc cối theo yên ương nghịch nước lăn ra từng mảnh Từng khoang nước đọng hình tròn Người phụ nữ nhiều tuổi đứng bên cạnh Cũng không sao ngăn được dòng nước mắt tuân rơi. Tiểu thư à Con lại màu chóng khỏe lên đi Đây là nghiệp chứng gì đây Làm sao lại đánh người ta thành ra như vậy chứ Ngay cả khi có hận thù lớn hơn nữa Cũng không nên ra tay làm người ta trở nên như thế này chứ Tiểu thư à Rốt của con đã gặp phải chuyện gì hả Khi ra đi vẫn còn là một người khỏe mạnh nguyên lành thế nào là hạ tin sinh kia? anh ta đưa được con đi đâu? làm sao cũng không trông nom con như thế chứ? bà lão vẽ mái tóc rắn vẩn vẩn trắng ẩm ướt của cô lên, nhìn thấy gương mặt gầy gò trắng bệch rốt cuộc bà đau lòng đến mức trời lệ. đứa bé này bà đã trông năm từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, thương yêu có các gì là đứa con bà rất ruột để ra đâu. bây giờ nhìn thấy cô có bộ dạng này, nhà tan cửa nát lại còn mang thai như vậy, làm sao bà có thể không có chịu đây? Ba và chồng của mình đều là lão bậc trong nhà họ Văn Được gọi là Bác Phúc và Tiến Phúc Lúc nhà họ Văn bị phá sản Ông Phúc chết đi Sau đó tương tư từ được Hà Dĩ Kiệt mang đi Chỉ để lại một mình Tiến Phúc ở lại Hằng Châu Nói về tương tư từ, Đêm hôm ấy cô không có chỗ nào để đến Cuối cùng tuyết rơi quá lớn Nên làm cho toàn bộ quần áo trên người cô bị ướt Khiến cô bắt đầu lên cơn sốt rất cao Càng người trở nên ngơ ngẩn Cô chặn lại một chiếc xe taxi thề cô trở về Hàng Châu, may mắn khoảng cách hai thành phố này cũng không xa lắm, may mắn bác tài xe kia lại là người tốt, nghe nói được địa chỉ mà cô thì thào nói khi hôn mê vừa đi vào nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net